Khi người ta còn sống thật Tôi còn được hưởng một không khí dân chủ nhất định Báo Humanité Dân đạo Cộng sản Pháp Là tài liệu tham khảo đều đặn của lãnh đạo đảng Và các Cộng chưa nắm quyền Nên còn chịu khó ve vãn dân chúng Một ví dụ Tường Chinh đang đọc La Liberation Giải phóng Báo Pháp Đi qua Tôi ghé nhờn Thì Trần Chinh nói Chóc anh bảo anh Trí đưa cho mượn Có bài này hay nên xem Một tối trình bày xong market số báo mới Tôi mang cho Trần Chinh diệt Xem một lượt Trần Chinh chật cao mày gắt Anh học cách làm của báo tư sản lúc nào đây Tên sự thật xưa nay đã có chỗ của nó Ở trên đầu cùng căng nhất có gì anh lại cho tráng tụt súng cầm Còn cầm thì nhảy lên tráng Không cần cấu khách bằng kiểu tư sản uống éo này Cho tôi cái bút. Thư ký trí đang cười cười ở đằng sau Trường Trinh. thoát đã biến mất. Tôi chạy đi tìm bút. Trường Trinh nói, anh đến làm việc với tôi mà không có bút bên người sao. Yên chí anh đã làm là đúng ư. Đó là lần tôi bị cọ giữ. Nhớ nữa, cũng là vì tối ấy, văn phòng tổng bí thư trung ương bắt đầu có điện máy nổ. Nhìn cái bóng đèn 30 bougie, chụp bằng biệt cứng. Hình kết hẻo cắt le ra thành răng cưa ở đầu cùng chiếu sáng được khoảng 2m xung quanh. Tôi cứ tinh tinh nó được mua ở Anh Phong, bến Tàu Điện, đầu đường Nguyễn Thái Học. Giống nô đùa của lũ trẻ con học sinh chúng tôi, chờ xe điện đến trường chạy bông Mỹ vào ba la bông đỏ ngày xưa. Năm 1951, đi thực tế một năm ở huyện Lâm Thao, tôi thư cho Trường Chinh nói, ở xã Lâm Lung có một gia cố rất hay thì anh Viết Thư trả lời nói tôi nên tìm hiểu xem ông ấy có thực hiện tốt giảm tô giảm tức hay không và lời nhắc nhở này đã làm cho tôi khá ngượng bao chủ tịch bắt đầu nhắc bác vấn đề lập trường chúng tôi nghe xì xào mà anh và cụ Hồ đã vi phạm khi chủ trương đoàn kết tất cả địa chủ để đánh phát đuổi Nhật một hôm Nguyễn Mương bằng phàn nàn túi thư ký kinh tài của Trần Chinh đến hội nghị kinh tài Nguyễn Vân Bằng chủ trì, đã lên nói, tổng bí thư bận không đến được, tôi xin thay mặt có mấy ý kiến với hội nghị như sau. Lát sau, Trần Chinh cười bảo chúng tôi, thành niên thì hay tếu ấy mà. Có thể nói Trần Chinh là thần tượng của tôi. trong một người, nghe đâu có họ với Trần Chinh, cũng ảnh hưởng rất mạnh đến tôi. Ấy là kỳ vân, tức đông thọ hay nhân chính, bút danh trên sự thật. Người không biết một quý kỹ nào, mày tao tớ hắn với hầu hết mọi người, vô cùng thoải mái, hồn nhiên. Nhà giàu, kỳ vân chuyên bị Nguyễn Vương Bạc bảo mua súng. Mua được năm khẩu súng trường rồi, kỳ vân từ chối, cứ đã không tiền tới. Bằng bè đưa tiền để kỳ vân mua năm khẩu bạc khọt lính tưởng giới thật bán súng mời anh nhậu say rồi tráo súng giả bằng đòi kỹ luật anh bảo anh đền tiền bằng bảo không lấy tiền mà đòi kỷ luật nên đầu khách chiến chống pháp kỳ bên đi trong một nông trường bò của Nguyễn Đương Bằng ở Đô Lương nhân viên làm chết mất cả mấy trăm con sau đỏ biên danh của Nguyễn Đương Bằng lại phạt điều anh về sửa Morax ở nhà in báo đảng tài sản Nguyễn Đương Bằng quản từng chinh qua thăm nhà in Lập quỹ ban xếp nghiệp Committee d'entreprise Theo kinh nghiệm Cộng sản Pháp Tôi phải biết tin này Gặp anh Đã kém anh về tòa soạn viết lý luận Một sáng tối Tôi rủ kỳ vân sang Ban tuyên truyền trung ương liên hoan Gần tới đồng bảng Anh hỏi thằng nào trưởng ban Tôi nói Lê Quang Đạo Anh yếu mày lắm bẩm Đạo nào nhỉ Có thằng nào tên là Lê Quang Đạo đâu chứ Tới nơi Tôi bị đám trẻ con kéo đi hỏi Có tiếp một gì rất vui không Thì thấy tiếng Kỳ Vân gọi rất to Tránh đến Tránh đến Này Trở lại Với quan đạo đang rúc đầu vào bụng Kỳ Vân Hai tay ôm quà ngờ Kỳ Vân Và cả hai cười hoa hả Kỳ Vân vỗ vai đạo Bảo tôi Tưởng thằng nào Thằng Nguyễn này Tớ kết nạp vào đám Hình như kết nạp đầu tiên Thân mở Bí thư đầu tiên của Đình Bản Khi Kỳ Vân bí thư Bắc Ninh Bắc Giang Rồi thân mở kết nạp đạo Và một lứa trẻ tuổi sau đó Lập nên chi bộ đầu tiên ở Đình Bản Tự tử chết Khi tổng kết tư tưởng Ở lớp học Bắc Lê Bắc Kinh Thân bị khai trừ Không còn là người lập chi bộ đầu tiên ở Đình Bản nữa Người gieo hạt Kỳ Vân Sau này mắc vũ xét lại Cũng thế Nguyên Hồng, Kim Lân, Như Phong Nguyễn Địch Dũng Đều rất phục Kỳ Vân Rải truyền đơn giữa phiên chợ dầu Phù lêu thông thả đi Thông thả ném Một lần Kỳ Vân vào phù lêu trả ra Vì một cảnh sát nghe có thuốc phiện lẩu Nó túng lấy cặp anh đòi khám Trong cặp có súng Kỳ Vân vội móc súng ra quăng đi Nhưng không được Quang phủ từ sơn biết là cộng sản lớn Mẹ đích thân lấy xe hơi giải anh về Hà Nội Giữa chừng đến quảng gần chùa dẫn Có đằng sâu bên đường Kỳ Vân hoặc hai tay bị cầm vào bánh lái, giật, xe lao xuống đồng. Có cơ thoát, nhưng không may Kỳ Vân bị cánh cửa xe đặt vỡ xương không không chạy được. Kỳ Vân có tên Đông Thọ từ đấy. Mật tháng tra hỏi chính khu ở Đông. Anh đáp ở Lục Nam. Giải đi đến chính khu, tìm các ngại không thấy, liền đánh lộ mẹ gà lăng lắp. Đi tù Sơn La, cố nhiên sau những trận đoạn sang tan ghê hồn. Có thể nói, Kỳ Vân là người đầu tiên giải kịch tính, giải huyền thoại cho các hoạt động cách mạng. Những tối, Kỳ Vân kể chuyện hoạt động hãng ngoại cùng Phạm Văn Đồng, Hoàng bất Việt, Phủ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần. Chúng tôi cười tưởng đổ nhà sàn. Không thật bí hóa, không anh hùng hóa, không bi trán hóa. Anh cho chuyện của anh diễn ra như ngẫu nhiên và buồn cười. Chả nhân vật nào là thật tượng được qua mắt anh. Tù Sơn La quá đông Hát giảng một số Trong có kỳ vân Về căn bá vân Thái Nguyên Đến đây Phớt L Chi Bộ vượt ngục về Hải Phòng Sống ở Lạc Tây Mẹ anh có hàng giấy nhà Ở Hải Phòng Và nhiều ruộng ở Kiến An Dặn mẹ Ai hỏi thì bảo anh vẫn bị tù Vì sao? Mẹ hỏi Vì không thì người ta giết con Ai giết? Các đồng chí của con có tự ý trốn tù mà Tôi hỏi ngay Biết thế sao còn trốn Kỳ Văn cười Thế thiệt để tôn trọng pháp luật tay mới là cách mạng à Có thể trốn thì cứ trốn chứ Cách mạng cần người hay cần tù Được ít lâu Bà mẹ tìm Nói có người tên là Tử Nhiều lần đến khẩn khoản xin gặp anh Đông Có chuyện rất cần Nhận ra là Hoàng Quốc Việt Kỳ Vân bàn gặp Theo lệnh Trung ương việc tìm Kỳ Vân để bảo Kỳ Vân biết cùng sang Hoa Nam tham gia đại hội thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hội do quốc dân đảng tự giới thật triệu tập cuối năm 1942 Họ muốn thống nhất các tổ chức chính trị Việt Nam ở Hoa Nam để đánh nhập ở trong nước và cung cấp tình báo cho họ Tàu tưởng bắt tù của Hồ chỉ cố để báo cho biết nó chả ngọng cụ là Cộng sản Cụ muốn hoạt động thì hãy chịu cương tỏa của nó. Nhờ tập thơ giải bài tâm sự trong tù với tạo tưởng, tôi đây yêu nước chứ không cộng sản. Rồi nhờ có thêm người, như Hồ Học Lãm nói với Trương Pháp Khuê, cụ đã được ra tù và cùng với Nguyễn Hải Thần, lãnh đạo Việt Nam cách mạng đồng minh hội. Hoàng Quốc Việt và Kỳ Vân sang Hoa Nam, Trung Quốc vì thế. Sau đó, Kỳ Vân ở lại Hoa Nam, Đến Đại hội Tân Trào tháng 8 năm 1945 Anh về hợp với tư cách đại biểu Các mạng hải ngoại Hay lỡ chuyện cách mạng Thường nhiều ngẫu nhiên ăn may Và đã ăn may mà nên chuyện lớn kiểu như trạng lợn Thì dễ buồn cười Kỳ vinh cứ đảng viên quèn hoài Một chuyện nghe anh kể mà tôi rất phân vân Lúc đó ở Sân La ra mấy chục lính khố đỏ ủng hộ tầng trung lập theo Nhật nổ súng chống lại Pháp khi Nhật tiến công vào Lạng Sơn cuối năm 1940 Thua Pháp đành ngừng việc đồng minh chuyển vũ khí trang bị cho tưởng qua đường Hải Phòng-Vân Nam cũng như để Nhật đóng vài trăm quân trên mạng Bắc Sông Hồng và ở cảng Hải Phòng Đổi lại Nhật trả tù binh gồm cả những lính khốn đỏ này cho Pháp Ở nhà tù Sơn La họ đặt kế hoạch vượt ngục để sang Trung Quốc Nắm được tin này Chi ủy Cộng sản liền chủ trương báo cho Pháp biết Phá không cho các tổ chức quốc gia phản động có thêm lực lượng, nhất là binh lính nhà nghề Là chi ủy viên, Lê Liêm báo Kỳ Vân về quyết định này Ai ngờ Kỳ Vân chất vấn đua bí thư Lê Thanh Nghị Trong tù, kỷ luật sách, phổ biến vô nguyên tắc, biết vô nguyên tắc, nghị quyết tối mật của chi ủy Mà lại còn chất vấn và bất bình phản đối như thế này nữa Cầm bằng đói Kỳ Vân thế là lại thêm vết Đám đính khố đỏ sau đó bị Pháp chuyển đi nhà tù khác Vì sao thì bố ai biết Kỳ Vân bảo tôi Chắc họ bị lộ Tôi phục Kỳ Vân ngay thẳng Nhưng không tán thành Vì anh Vinh đính khố đỏ Nhưng sao phải phá họ Anh cười hỏi bạn lại Phản động mà Phản động mà chống Pháp Đã bắt lừa Nhật cú vừa rồi Thì lẽ nào vượt ngục ra Họ lại tự đem họ nộp cho Nhật nữa Vậy vượt mục là để họ chống Pháp và Nhật Còn với ta Thì lấy gì bảo họ chống ta Hay là vì đảng phải dẹp các đảng phái quốc gia Để giành lấy độc quyền lãnh đạo Trước khi hợp nhất Ba tổ chức cộng sản chẳng chửi nhau là phản động Và đều muốn sơi tái nhau cả đấy thôi Nghe có lý Nhưng tôi vẫn không thông lắm Vẫn thấy, để độc quyền lãnh đạo thì đảng cần phải làm suy yếu tất cả các đảng thái khác. Y như trong cuộc đôi xe đạp vậy, đối thủ ngã, anh có xuống đỡ vậy không? Kỳ Vân cười. Ừ, có khi còn xuống đạp mấy cái cho gãy xe nó nữa chứ. Làm gì có tinh thần thượng võ sport tiếp trong chính trị mày. Bữa đầu gặp Kỳ Vân, tôi lập tức mến. chịu không ấy, mang bài vở đến nhà in, làm số báo tới. Tôi sắp lội con suối chảy quanh chân đồi đến nhà in thì ở bờ trước mặt một người cao cao gọi canh đứng. Vôi đỏ răng trắng mặt long lanh người ấy cười rất tươi nói tiếp: "Thư sinh vào đây thì chỉ là dân tòa soạn, cậu biết được đấy." Ở nhà in mà mình văn tòa soạn kẻ cả thế này. Tôi hơi ngạc nhiên, "Thì anh nói tiếp." Văn cậu trẻ nhờ cái thần Còn cậu biết trôi biết hoạt Thì là nhờ cái khí Thần ở con mắt nhìn Khí là ở lùn câu cú chuyển phần Hay quan hệ sự việc móc xấu vào nhau Phải nói tôi ngẩn tỏ te ra những ai lại đi hỏi cho lời cái dấu Ngay chiều hôm sau tắm suối Anh đã cho tôi hiểu hơn Thần là thế nào Giữa dòng suối ở quảng phình rộng ra Nổi lên một dôi đất đầy lao mọt cao ung tường Rất nhiều chim bạc má lao vút vào trong đó, rồi lại bay ra. Cậu có thấy bạc má khi bay ra, hình như má có bạc lên hơn không? Biết đâu vải lao này là mỹ viện của bạc má, để vào xoa lại phấn, cho má bạc thêm. Tối qua, cậu có dục tớ, cậu đi những vết mực in trộm nhỏ chảo, chúng bôi vào điếp cày, mà tớ dính phải. Cậu làm gì? Cái ánh bạc má ở má con chim, vừa nhờ vào mỹ viện mà đậm thêm lên kia. Có khi cũng bị cắt giống chim khác coi là một vết nhỏ. Đính Senegal rạch ba bạch sẹo lên má mà ta thấy sợ, thì ở họ là để làm đẹp. Với họ, sẹo là yếu tố điểm trang Đỏ môi, quần mắt ở phụ nữ bây giờ cũng là một thứ sẹo. Sẹo làm đẹp mà thôi. tình hình bước màn xưa nay che mắt tôi với thế giới vô ngôn đầy nghĩa. Vụt rơi xuống. Sau này đọc các tổ sơ bồ đề cấu trúc lụng Tôi thường nhớ lại cái mỹ viện của chiếc bạc má Là cái bãi lau giữa suối kia Má bạc hay sẹo hay nhỏ Nhỏ hay điểm trang Đẹp và xấu Ẩn ở sau tất cả các thi vấn đó Phải chăng là dục vọng Dục vận nảy ra vào thời điểm nào Nó nấp ở đâu và biến tướng ra sao trong ta ỷ vật hay đọc sách Tàu. Trên bàn nữa của anh một cuốn sách chữ Hán màu. Tôi hỏi, anh nói, à, bao nói về quan hệ chính trị và văn nghệ. Hay không? Tôi hỏi. Cha này siết văn nghệ chặt như Lenin. Nhưng văn cha hay. Thì Tàu nó có truyền thống văn chương nghị luận từ Xuân Thu chiến quốc đã bất vi còn gì? Đâu có ta. Ta không có văn xuôi. Toàn chỉ là đàn kêu tích tịch tình tan, ai mang công chúa dưới hang mà về. Đàn kêu tích tịch tan tề, công chúa đã về rồi lại quá công. Cứ ê a vần vò, cốt sao sướng lỗ nhỉ và dễ thuộc. Cái cần nói ra về hóa thành thứ yếu, cái giúp người ta nhớ thì thành ra quan trọng. Không có văn tự phải truyền khẩu, nên nghịch đảo như thế. Chỗ khác người ở kỳ tân có sức hút tôi. Tôi thích cái thao tác độc đáo Tôi lờ mờ nhận thấy trong đầu anh Lúc bây giờ ở an toàn khu Lý Ban phụ trách Khoa Kiều Phụ Giống như một nhà truyền giáo Cảm nhận do bản năng Tôi không thích ông Có lẽ vì cái không khí bí ẩn của lòi luyện ban Tư tưởng Mao trạch đông tạo dựng lên Quanh nhà truyền giáo Không có chút thế tục nào Cố nhiên tôi phải hỏi cảm tưởng Kỳ Bên Kỳ Bên nói anh không rõ lắm Lý Ban hoạt động ở Quảng Đông Vỡ tàu Và nói tiếng Việt thua tàu phá xa bờ hồ Nghe đâu Anh nói Đã quen biết tướng Nguyễn Sơn lâu Nhưng Nguyễn Sơn ghét họ lý lắm Tôi còn muốn hỏi anh chuyện Lý Ban Cho Mã Phi Thịt Cô Trinh Nhân viên của Hoa Kiều Phụ Nổi tiếng đẹp và giỏi tiếng Anh Xưa làm việc tại Đại sứ quán của Tưởng Ở Hà Nội Vì đồn rằng Trinh là mật vụ của Tưởng Nghe nói khi Mã Phi dưới trướng Lý Ban sắp đông Thì Trinh trọc phú ra Tiếng nhưng không mua được mã phiên. Trong khi DV, cán bộ Hoa Kiều Vũ, sau thành nhà văn, thì Yêu Trinh đã khóc thảm thiết việc đó. Thế là Lý Ban còn là một tránh án có bộ máy và quyền thủ tiêu người. Rồi ông là người Việt Nam đầu tiên sang Bắc Kinh chuẩn bị cho việc củ hồ lần đầu tiên với tư cách chủ tịch nước sang Bắc Kinh. Chúng tôi đều coi ông là người gần gũi Bắc Kinh nhất trong hàng ngũ cán bộ cao cấp Việt Nam, là nhân mối được Bắc Kinh tính nhiệm. Nhưng diện mạo nhà truyền giáo bí ẩn, cao siêu của ông, vẫn cứ làm tôi không thích ông. Toan hỏi kỳ vân, chuyện thiệt trinh, nhưng tôi lại thôi. Hình như an toàn khu cần một bầy, những lưng cẩu kềm kềm, lạng lẽ dọn sạch những bế tích khả dĩ là ô uế bầu khí quyển cần được giữ lắm trăm của nó. Yên không với chuyện, tôi đã ở trong hàng ngũ Linh cẩu, Kền kền Có điều lúc đó Tôi không biết máu đặc vụ đã chảy Ở trong chính hàng phụ mẫu của tôi Và nhiều phần có vẻ dính đến Lý Ban Lúc ấy Đâu ngờ mấy chục năm sau Lý Ban lại mắc tội thân Trung Quốc Nửa thế kỷ sau Năm 2000 Trong dịp mừng lưu động 80 tuổi Hồng Sĩ, bạn Kỳ Vân Cũng tù xét lại Bảo tôi Kỳ Vân nói yêu mày Mày viết bất khuất Có chi tiết Thuận đứng đèn mấy nghìn quát Mà vẫn chịu được Tôi bảo Kỳ Vân Là thằng đỉnh nói phép Bên cậu Kỳ Vân nói rằng Thuận tức tư mớm Làm nghề thổi thông phong Cho nên chuyện nóng giỏi Kỳ Vân cảm ơn anh Tôi nói nhiều đến anh Vì anh mậu ngọ Tôi canh ngọ Tôi cứ ngờ ngờ Ở tôi có đôi chút gì Na ở anh Đại Thái quàng tay cầm vào bánh lái cho xe nhào xuống đầm bất chấp thành bại Nhưng có lẽ cả là vì không còn gì nữa của anh trên cõi đời này Các con anh ba đứa theo nhau chết hết Thằng Tân, con trai Úc của anh kỹ sư xe hơi ở Vũng Tàu tự tử Hồi nào mẹ má kết đuối ở Hồng Châu gần quê đổ 10 nó còn bé hai bố con anh côi cút Chị gái bé Cây Châu sơ tán theo Đại học Bách Hoa Và Thuận, em gái thanh niên Xuân Phong Hi sinh năm 1966 ở Đường Mò Tôi thường đến ngủ với anh Không mà ở ngay đầu cầu thang trời Để xem đêm hôm có gì thì đỡ đầm hai bố con nay anh hít nhẫn Còn đọc bản lý lịch đóng dấu của ban tổ chức Trung ương Nó nhạt nhạt quá so với con người anh Dù trong đó ghi Anh bắt đầu hoạt động từ năm 1936 Mặt trận bình dân bên Pháp Dù người cách nạp anh Tháng 6, 1940 là Hoàng Văn Thụ Biến thương xứ quỷ Nó chẳng còn ý nghĩa gì Nhưng cầm đến nó Tôi vẫn rưng rưng Như được gần ngũi có xúc giác với anh Chẳng hiểu sao Kiếm Giang lại đưa nó cho tôi Và tôi thì cứ nghĩ là anh muốn thế giữ đó có lúc tôi ngỡ mình là cái mỹ viện bãi lau giữa xuống có thể chăm sóc cho vết nhỏ nồi, quanh mét hay nhét son trang điểm trên quãng đời ngắn ngũi của anh Những vết gông cùng, những mắt mát quá phổ phàng của anh là sẹo hay là trang điểm Những dòng viết hơi nhiều về anh ở đây chính là công việc của cái bãi lau mỹ viện săn sóc trong đơn cho ước nguyện tự do của anh Nhưng hơn hết Tôi muốn cho anh hiện lên Nhưng tiêu biểu cho một lớp người không hiếm trong đảng Cộng sản Ông nội tri phủ Ông ngoại tri nguyện Bố mẹ Chủ nhà, đất và ruộng Nhưng anh khao khát tự do Đọc thấy con đường mang biển dẫn tới tự do Thế là hâm hở đi vào Rồi nhận thấy tự do này là nhằm cho loài người Do đó nó phải giam tự do của cá nhân anh vào trong cái lòng tập thể đụng bằng kỷ luật hết, mang tên chế độ tập trung dân chủ. Thế là cuộc đời liền bị dặn xé giữa hai thứ tự do đối chọn nhau vô cùng nước lửa. Để không chống thì chạy tất nhiên đi tới chống đảng. Cái tổ chức độc quyền tất cả bao cấp toàn bộ độc lập tự do chính nghĩa đạo đức nhân dân đất nước chân lý quy luật rồi biến ách chỗ ở. Hôn nhân, ma chay, quyền sống, phận chết Đã được đảm thiết kế cho mỗi hạng người Mỗi con người